chồng cho cho vào với đồng ơi ông đồng ngó ra nhận ra là bác võ thì lập tức co chân suốt con chó đang ngoặt mồm ra sủa một cái con tô kêu quang quẳng cụp đuôi chạy sang một góc ai à, à, à, chú võ <cười> vào đây <cười> tôi giữ chó rồi trông nó giữ thế nhưng mà nó không cắn đâu vào đi nó không cắn đâu bác võ thò tay rụt rè mở cổng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 Đoạn nói <cười> Chú Vó thông cảm Cháu mận nó đẻ lên Bà nhà tôi sang mình đến chơi với cháu nó Nước nòn trải đun <cười> Uống tặng cốc nước nào Hả? Bác Vó bêu nắng cả buổi trưa Khát khô cả cổ Gật đầu cười một cái Với lấy cốc nước mà tu sạch Ông Đồng lại rót tiếp Lần này bác Vó cũng ngửa cổ tô Sau cũng chưa thỏa mãn cái cơn khát Bác Vó vồ lấy cái ca nước trên tay của ông Đồng Uống tặng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 Thế nhưng sau thấy bác vó tội quá, không giúp thì thành ra nó cũng xấu hổ với lương tâm. Ông nói, Thôi được rồi, thế trở tôi thay quần áo, rồi tôi đưa chú sang bên nhà cậu luôn nhé. Bác vó nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, giống giết cảm ơn. Ông đồng đi vào nhà với cái áo ba lỗ vàng khè mặc vào, sỏ vội đôi tông nào. Ra bên ngoài xưởng dòng cái xe đửa viên chiến.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 dám theo đến tận cửa nhà cậu à? ông đặng đứng bên cạnh nghe thế thì giật mình nhảy dựng lên. Ê, ôi, ôi, ôi, quỷ quỷ à thầy, ôi, thôi bỏ mẹ rồi. lần trước thì bị con quỷ nó dụ vào hố xí nhà bệnh viện kia, lần này nó lại dụ con vào hố xí nhà thầy. thế thì thầy bảo tí con về làm sao à thầy ơi? cậu tẩy nhìn là hai ông già đầu đã hai thứ tóc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 Nhìn bác vó, cậu thầy nói, Nhà chú đây không hay có cái chuyện gì. Thế chú kể tôi nghe. Bác vó dạ vâng liên tục, cầm chén trà mà tay run run, đưa lên miệng nhấp một ngủ. Bất chợt cậu thầy hỏi, Thế lá trầu đâu? Chú đưa tôi xem nào. Bác vó ngẩn ngơ nhìn trái nhìn phải, đỡ cả người ra. ở dầu... giàu nào... Ông đồng mặc quần đùi áo ba lỗ, ngồi bên vỗ vỗ đùi bác vó. Ồ, thế không có dầu thì xem làm sao. Cậu tẩy đây là chỉ quay lá dầu, là biết hết bệnh hông cát đấy. Giá mà cậu xoay cho con đè. Chiều nay làm dầu phát. Nhỉ? Nói xong, ông lắc lắc đầu, nút nước bọt. Cậu tẩy ngồi bên nghe ông đồng nói nhăn nói quậy, lộn mè, vớ lên cái trội lông gà. Ở trên phản,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 Đẹp lắm Bác võ ngồi bên cạnh Vừa nhìn thấy thế mà cũng nhíu mày Trông y như là lan hoa trị Ở trong phim trường vậy Ông đồng đang ngồi gật gà gật gù, Bỗng nhiên nước mắt lã chã rơi Mồm méo sang một bên Mà khóc lóc, Giập đầu lại cậu Tài Như thế sao Bây giờ cậu Tài mới hỏi Cụ Khôi Thế có phải là Cụ Khôi về đấy không Ông Đồng dập đầu liên tục, chấp tay vái sống cậu Tẩy. Đầu gật nhưng không nói được. Cậu Tẩy liền đưa tay, họa họa lên mồm ông Đồng một đường. Miệng lầm bẩm nói, tôi khai khẩu cho cụ rồi. Bây giờ cụ nói chuyện tôi nghe xem. Ông Đồng vừa mỏ được mồm ra, thể khóc lóc, miệng méo mó. Thầy ơi! Thầy cứu chấp! Ôi với thầy ơi Chắc cả tôi Nó sắp bị thần giữ của bắt rồi thầy ơi Tôi có Có lắm mà tôi không ngăn được thầy ơi <cười> Bác bó ngồi ở bên Nghe thế thì xúc động đến chào cả nước mắt Bác nhận ra ấy chính là bà nội của bác là cụ của anh hùng. Bác vội vàng hỏi, bà ơi, bà, cháu là võ đấy bà ơi, bà ơi. Ông đồng quay sang nhìn bác võ, đoạn đưa tay dí dí vào trán bác võ mà mắng. Mẹ cha nhà anh, anh để nó hành chắc tao sống không gian sống chết không sao chết thế kia. ngày xưa anh muốn mua đất ấy, tao đã báo bảo mà anh không nghe, không tin. rồi còn có mà mua, tao làm cho vợ anh ngã gãy cả tay, mà các anh vẫn cứ dòm vào để mà rút quả vào thân, mà làm cho cả âm lật xuống, đứng ngồi không yên thế này chưa dời ơi là dời.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 nói mà chúng nó không à. nghe để mua phải cái khu đất nó có thần giữ của bây giờ nó muốn bắt thần trách hùng nhà tôi theo hầu cậu tẩy nghe xong liền to mày hỏi lại thế đất này mua lại à? thế chủ cũ của đất trước đây nó cũng theo hầu đồng có đúng hay không ông đồng gật gù nói Đúng rồi, không chỉ chú cổ đâu, mà cả con dâu của tôi, mẹ của thằng cu vó cũng theo hậu. Nhưng mà nó giảm được à, gần chục năm nay rồi thầy ạ. Cậu tẩy nghe xong cũng cảm giác chuyện này giống tinh dối ngủ. Cậu lại hỏi, thế tại sao con trình nữ kia nó giữ cửa? Nó lại muốn bắt chặt của cụ theo hầu là thế nào Có là sự nó thế nào Ông Đồng chớp chớp mắt Thì là chặt của tôi Con thằng võ này Nó cũng có cách có quả Đâu có chỉ thần giữ của Muốn bắt nó đâu Mà người ở bên tứ phủ Người ta cũng muốn nó đi ra hầu Để thầy à. Đến đây cậu tẩy lại nói thế đất trước mở phù hậu thánh bây giờ cụ có còn thấy các ngài còn ở đấy không? ông đồng lại đáp: không thở thì các ngài ở chứ không thở thì các ngài lại bay về trời còn những ông mãnh hổ thì về rừng chứ chỉ có thần giữ của bị chân áp bao nhiêu năm là nó vẫn ở đấy nay các cài không còn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 Bọt mét đã sầu cả ra. Cậu Tẩy biết, sắp đến giờ các quan dẫn vong đi, liền hỏi. Thế bây giờ cháu làm cho cây lễ, xin hoãn cho chát cụ Thư Thư lại, rồi ra trình tứ phủ sau, để cho nó còn làm ăn, rồi còn xử lý cái vong kia có được không là cụ. Ông đồng nghe vậy thì khóc lóc, liên tục quỳ xuống, ban xin cậu Tẩy. Cậu Tẩy gật đầu đồng ý, nói với bác bó, mau mau quỷ xuống vái lại các quan,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 Cậu tẩy trợn mắt nhìn theo. già rồi mà còn đu đoàn. Lát được rồi lao mẹ xuống dưới ảo ấy. Chở bác bó về nhà lấy cái xe xong, lại còn chạy ra vườn hái rổ ổi, mang vào. Ông đồng mới cười nói, <cười> Thôi thì chả mấy khi chú vó, sang bên đây. Anh có rổ ổi biếu cổ chú. <cười> ổi rằng này. Cứ thế mà ăn thôi. Bên trong chỉ phải vỡ cái trận mưa vừa rồi, nó có ít giỏi. Bữa ra cẩn thận nhu.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 đêm khuya than vắng tiếng cõi lòng bóng nguyệt tàn cung với sanh nhân chân khuyết chân tàn phủ mái đồng một kiếp hồng trần được bao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 anh hùng ở phòng kế bên bắt đầu lên cơn điên loạn gào thét đập cửa rầm rầm mẹ rít lên "tha tao ra" "bỏ" "tha tao ra" "tha tao ra nhanh" "không tao giết" "tha ra" "bỏ" "thôi" tiếng của anh hùng vẫn không ngừng ồn ào chửi rủa tiếng hát ở đằng sau vườn loáng thoáng một cái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 Mau mau xuống, mang lễ sang. Còn mụ lội qua sau. Ông lịch lưỡng lự. Bà, bà, bà, bà lội trước đi. Có gì xảy ra, tôi còn chạy. Mụ rậu trợn mắt, toan túng cổ lão chồng nát rượu này vả trong mấy cái. vì cái tội muốn có ăn mà không chịu làm. Mụ thẳng tay, đẩy ông lịch xuống mép ao. Ông lịch hết cách, đành về một tay bưng đĩa tép.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 Nhang vừa cắm xuống đất Cả hai quỷ sọp xuống mở khấn vái Thì bỗng nhiên phụt một cái Nguyên cả bó nhang bốc cháy đùng đùng Ánh lửa xanh lẻ lẻ Trong một thoáng Bó nhang đang cháy như thế lại một tắt Mụ dậu lấy lần lạc thò tay toan rút lên cắm lại Bỗng từ dưới lòng đất Một bàn tay xương sầu thỏ ra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 ha? tao bảo mày thế nào con này? cứ làm sao mà lại đi hai người? ha! mụ dậu hãi quá, nằm lăn ra đất mà đái ồ ồ. ông lệch đang đứng một bên chứng kiến cảnh này thì hai chân cũng nhũn ra như là sợi bốn. mụ dạo bên kia méo mó bàn trên. ôi trời ơi! Ôi trời ơi con, con, con xin ngài Con lạy ngài Giọng nói mà mỉ Mang theo sự phẫn nộ Lại díp lên Tết Là của quả băng quả bưởi Chính con mẹ có bầu Là chín nón đồng đồng Của cây lúa. Hai lời thuốc Dẫn thêm người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 bạn thằng chó hùng nhá thằng mất dạy nhá mày mày bỏ bố mày ra bố đẻ ra mày đây ôi trời ôi đau quá đau quá hậu ơi hậu ơi cứu hóa ơi anh hùng ở bên kia thò nửa khuôn mặt qua cái khe cửa đã sẹt đôi con mắt răng màng trắng giá nhìn qua cái khe hở mà cất giọng cười sảng sảng <cười> võ à? võ muốn tìm thầy bắt tao à võ rồi Tao giết, tao giết cả nhà mày, tao giết. Bác võ kinh hại há hốc cả mộng, nghe giọng nói kia âm vang. Lúc thì là của đàn ông, lúc thì lại là của đàn bà, cứ xoáy vào trong tay, trong đầu, trong ốc, đùng đùng. Đến khi bác võ sắp không chịu được, sức cùng lực cạn, anh hùng lúc đó đã thỏ hẳn cái đầu qua cái khe cánh cửa sẻ. Nhìn trông điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bố mình như là hổ nhìn mồi.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 Mồ hôi chảy đầy đầu, cậu tẩy quay lại quát. Thế còn đứng đây à? Lên phụ người ta một tay xem nào. Bây giờ, ông đồng mới giật mình, gión dén lại gần. Phụ giúp đưa anh hùng lên trên giường. Nhìn thằng thanh niên trẻ, người gầy cuộc xanh sao, cậu tẩy mới trô xót nói. Khổ, thế còn trẻ thế này mà bị hành cho giỏ sống giờ chết thế này chứ. Đoạn quay qua nhìn bác võ đang ôm tay chảy máu.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 Có được cái miếng nào đâu mà Mốc mẹ nó cả lên Mạng nhận răng đầy án vừa đi đây Hay có thứ nhất đánh người ta chứ Thế sự là võ điện Cả đám bước vào nhà Cậu tẩy nhìn ngắm xung quanh một hồi Rồi ngồi xuống Cậu tự rót cho mình một cốc nước Sau đó uống xong xôi Mới đứng lên lẩm bẩm Bên này à, bên kia Ông Đồng đứng ở bên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 Mới bắt đầu dò mỏ lên kẻ Thầy ơi Hôm qua Bờ bờ bờ áo bên kia Có người nghe nó báo mộng Nửa đêm ra lấy vàng Giờ mất tích rồi Người ta mò dưới ao cả đêm Chả thấy đâu thầy ạ Không ngờ cậu tẩy có phản ứng Ông đồng nghe nói khu đất Ông nhâm nhe Có vàng thì hai mắt trợn như là cái bóng đèn Lưỡi thẻ lè ra Ôi dồi ôi, ôi vàng á.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 Chứ bây giờ cứ lang thang khắp làng trên xóm dưới như mèo hoang chó dài, Thì mệt lắm. Tin một lần, nếu như không đúng, Ông cứ túm cổ thằng thầy kia mà dần cho một trận, Rồi tính sau. Thế là ông báo cho hai bên nội ngoại tập trung kiếm mít, Bu quanh ao, nhang khói mùa mịt, Tiếng khóc lóc, gọi em, gọi mẹ của mấy người đàn bà vang lên. Cậu thầy đứng trong sân, Mà quắc mắt nhìn sang gò đất,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 lội xuống dưới đấy cắm cọc quanh cỏ đất, xung quanh buộc cái quận chỉ này vào đầu cọc, nối liền vào với nhau, đảmấy vào vào cho tôi. Nhớ là cái đầu có chữ quay xuống dưới bùn đi. Ông Đồng ôm đóng cọc ra, nhìn ông Đồng mấy người đùa cợt. Ôi trời, thế ông Đồng đã ra đây hả? Thế thế đây lại có mối làm ăn à? Thế thế quan tài đâu? Không quan tâm, ông Đồng bĩu môi, bây giờ ông oai lắm.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 Dám lửa các bố mày ngồi như là chó xem tát ao cả buổi sáng bều nắng vỡ đầu thế này chứ Đã bao việc Ông Toan xua người vào nhà bác vó Xách cổ cậu tẩy ra mà dần cho mật chặt Thì bỗng nhiên Nước ở trong ao Thổi tăm ủng ủng Như là có con gì to lắm Đang cựa mình làm cho nước sục lên Đám bèo ở trong ao như có lực vô hình nào đó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 Chúng cầy bao ai à mình ơi Tham thế là tham Thâm thế là thâm mình ơi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 Khi từng đàn chim lũ lượt kéo nhau tìm nơi ngủ, cuối chân trời hình thành một đám mây đen, to dần, báo hiệu là trời sắp có mưa xuống. Gió mát hiu hiu thổi qua những tán cây xào sạc. Theo sự bố trí của cậu tẩy, mâm đổ lễ cũng được sắp sẵn, ngựa giấy, đổ vàng mã, xếp la liệt. Cậu tẩy bắt đầu tiến lên châm hương, lầm nhầm khấn. Ây uh, Namo A-di-đạ Phật Nam mô sư Phật, Nam mô sư Phật. ấy nha con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Ê, con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, con kính lạy ngài Đông Thần Quân, con kính lạy ngài Bản Thổ Gia Thổ Địa Long mạch, con kính lạy các ngài ngũ phương ngũ thổ đức phúc tôn thần, con kính lạy ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần, con kính lạy các tôn thần cai quản trong đất này. Tín chủ Đỗ Văn Võ, ngụ tại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 đọ đẩy nhau mắt nhìn sang bên ấy thì nghe thấy tiếng nó cười khành khạch khành khạch. Này. Ăn mà. Uống mà. Chúng mày cúi hết. Tao tưởng mày cao tay thế nào? Hử?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 đôi mắt long lên sòng sọc, sọc nhìn qua cái khe cửa sẹt rít phè phè như là con rắn hổ lửa. Tậu tẩy vừa nhìn lại thì là một phen chấn kinh. Cái gì thế? Là quỷ trinh nữ mới rắn, rắn tinh rủ nhau bắt người cơ à? Là... Thôi được rồi, mẹ chúng mày lên đi cho tao. Ông đồng vừa nghe có cả dán tinh đến chung vui đêm nay thì khóc không thành tiếng. Ông chui giúp lung tung mong tìm đường chạy.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 Phát ra tiếng người mà văn xin. Xin quan, lệ quan, đau lắm quan ơi, đau lắm. Nhà con đi ngang qua, thấy ở đây ổn ảo, ghé vào dọa người kiếm biết hương hỏa. Xin quan, lệ quan. Ấy thế nhưng mà mặc cho rắn tinh văn xin, đám lính của tướng phủ trọng xích vào cổ, lôi nó ra ngoài rồi biến mất.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 vẽ lên mặt anh vài nét ngột ngạt để cố định hồn phách sang bên kia xem thế nào gọi hết cả nhà ra đây ông đồng mấy giờ mới lật đật chạy sang một hồi bác võ cũng dịu bà hậu mệt mỏi anh hùng mấy giờ mới mở mắt giọng thèo thảo bố mẹ con làm sao thế này sao, sao con lại sao con lại nằm đây thấy con trai dở điên dở dại mấy năm nay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 Vất vả một phen, Nhờ cả thiên ma từ địa ngục Mới bắt được con này về đây Không hỏi tôi cẩn thận Nó mà trốn mất thì bỏ mẹ Cậu tẩy gọi nhà bác bó vào Đứng vây quanh Nhìn ông đồng mà hỏi Nửa tinh nửa quỷ cơ à Thế chết đã lâu chữa Ông đồng nghe răng Cười ha hả Mày hỏi làm gì Mày hỏi làm gì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 Chết bao nhiêu năm rồi Con quỷ lắc đầu Cười khen khách Không thèm trả lời cậu Tài Cậu Tài cứ tức giận mà nghiến răng Mẹ mày chứ Tao gọi thiên ma lên chặt đầu mày đấy Mày thích lắc nữa không Nghe đến thiên ma thì ông đồng ruột cổ Mắt đảo như răng lạc Nhà nhà ai? Tên là nhà ai? Bị yểm chết Chỉ quanh quần ở đây Không siêu thoát được Lâu lắm rồi Chết lâu rồi Cả đám người nghe xong thì choáng vắng Chết lâu Bảo sao nó lại có sức mạnh đến thế Cậu Tài hỏi Thế mày thích Hùng nhà này đúng không? Hả? Mày lên giường ngủ với nó Hút dương khí lần nào chưa? Ông Đồng nghe vậy liền gật gật đầu Ơ... À...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 Cậu Tẩy chán nản vòi đầu bứt tay, tay lại bắt Lan Hoa chỉ điểm vào vong một cái. Thế là đám quỷ sai lôi vong sảnh sạch ra ngoài cọc, biến thành một làn khói mà biến mất. Cậu Tẩy nhổ một bãi nước bọt. Cột bãi mày đi. Không để cho vong nói nhiều, quỷ sai đã lôi đi. Ngay trong ngày hôm ấy, cậu Tẩy làm lễ giải bên tứ phủ cho anh Hùng, mọi việc coi như cũng viên mãn. Một thời gian sau, ông Đồng lấy được chỗ đất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 tạo tẩy bảo thế làm sao hôm nay sang hai ông có cái gì mà cứ lấm la lấm lép như là quân ăn trộm thế ê, ê, là thế này <cười> ông cười cái gì không ngậm mẹ mồm mà đi nhìn cái bàn ông nhăn nhăn nhở nhở trông thấy gớm ông đồng nhìn sang bác võ bác võ mới rụt rè đặt một cái bọc phủ vải đỏ lên trên bàn à giả thưa cậu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 Ôi dồi cái cái gì thế này? Thật hai ông lấy đâu ra vàng thế này, mà nhiều thế này mà mang sang đây? Bấy giờ, ông Đồng mới cười hành khách. <cười> Băm cậu, đặt ấy, đào cái khu đất gò lên đấy. Lúc mà chính quyền chưa kịp về thu. <cười> Tôi về, nhà vó, tranh thủ thó được một ít, bốt túi.